Xin chào, xin chào quý khán thính giả thân mến Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 95 của câu chuyện Chiến Long Vô Song qua sự xiến đọc của Thu Lưu ở trong video này nhé Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Xin chúc quý vị và các bạn nghe truyện vui vẻ Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe yeah. Đi Tin Hùng nhanh chóng trợ tập chui ẩm cùng với cả cùng kỳ mang theo 200 huyền y vệ Và điều động một máy bay vận tải thương mại Của Lý Việt hông hăng đi tới đến Trung Hải Mời ra đêm đó Lý Tín Hùng và nhóm của ông ta Đã tới sân bay của Trung Hải Ở cửa của sân bay Có 60 chiếc xe hơi màu đen Đã đợi giật nào Lý Tín Hùng và những người khác lên những chiếc xe Đã chờ sẵn đón mình Ông ta biết rằng Lý Tử Dương Đang bị giam ở trong trại tạm giam Còn Lý Tử Minh thì đang quỳ ở trong bệnh viện của Trung Hải Ông ta lạnh lùng đến nói: Đến bệnh viện thành phố Trung Hải trước đe giáo lý Tử Minh. Anh ta đã quỳ tới hơn 10 giờ rồi. Tôi sợ anh ta sẽ không cầm cử được. Vai Van Gogh Trần Đình đã đăng ký hai đứa cháu trai được thiếu xong, chúng ta sẽ tàn sát cả nhà hắn. 10 giờ đêm, tại khoa lỗi chú của bệnh viện Nhân dân Trung Hải, trên hành lang nối vào phòng chăm sóc đặc biệt. Lý Tử Minh khổ sở quỳ trên mặt đất, ở bên cạnh có vài cảnh sát cảnh vệ đang canh gác. Lúc mấy người cảnh sát bị thương nặng vẫn còn chưa thoát khỏi cơn nguy kịch Đang nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt Thì một nhóm người nhà của các nhân viên cảnh sát Đang tức giận vây quanh của Lý Tử Minh đang quỳ ở trên mặt đất Hết người này đến người khác không hăng chỉ trích Lý Tử Minh Một người thậm chí quá kích động đến mức Đã liên tục tát Lý Tử Minh hoặc đá vào chân của Lý Tử Minh Những cảnh vẹ ở xung quanh thì đương nhiên giả vờ như không nhìn thấy chuyện này rồi Họ không có chút hảo cảm nào đối với người đã sai thủ hạ hành hung hạ sát Là Lý Tử Minh kia. Trong lòng của Lý Tử Minh Thực sự đang vô cùng là hận Từ nhỏ hắn ta Đã chính là một công tử Được vạn người tung hô, Nào đã từng bị ai giải bỏ tới Như ngày hôm nay chứ Trong lòng hắn ta vô cùng oán hận Người nhà của những người bị thương Ở trước mặt của mình Này càng thu hận trần linh hơn Hắn ta cúi đầu nghĩ rằng Nghĩa rằng đến nợ Ở trong lòng thầm kìm nén hận ý Hắn muốn chờ người nhà tới cứu hắn Đó chính là thời điểm Để hắn báo thù Đúng chính lúc này có tiếng bước chân nhanh chóng và ồn ào ở hành lang xa truyền tới hóa ra chính là Lý Tín Hùng đến cùng với cả Chu Yểm Cung Kỳ và một nhóm huyền y lý việt Chú Hải sau khi Lý Tử Minh nhìn thấy Lý Tín Hùng hắn ta vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng đến mức hồ to lên khi mà Lý Tín Hùng nhìn thấy bộ dạng đang đau khổ của cháu trai vẻ mặt của ông ta lập tức trở lên tức giận điều này giống như là lé mặt mũi của Lý Việt xuống trên đất mà trả đạp vậy Lý Tín Hùng tức giận đến nỗi Các người đang đúng đạt tìm chết ở. Một nhóm của nhà của những người bị thương kinh ngãi nhìn tới Lý Tín Hùng. Tám cảnh vệ phụ trách canh giữ ở xung quanh. Đứng đầu chính là Niu Đông nhìn thấy nhóm người của Lý Tín Hùng thì lập tức dẫn theo một vài thành viên ở trong đội cảnh vệ tới chào hỏi. Các người là ai và đến đây làm gì? Lý Tín Hùng lạnh đồng liền nói. Muốn biết tôi đến đây làm gì? Vậy các ngươi phải quỳ xuống nghe tôi nói. Chú em, Công Kỳ và tất cả bọn chúng quỳ xuống. Ở phía sau của Lý Tín Hùng có hai người đàn ông phàm phớ Một người hung hãn như là sói Người còn lại thì mạnh mẽ như hổ Chúng chính là hai tên siêu cơ thủ của Lý Việt Chu Yểm và Cùng Kỳ nhếch mép cười xấu xa Cùng nhau lao lên vụt với cả tốc độ cực đại Lưu Đông sửng sốt nhanh chóng rút súng nhằm vào Chu Yểm Chu Yểm không đợi cho Lưu Đông nhắm trúng mục tiêu Đã lập tức nắm lấy cổ tay của Lưu Đông Giác một tiếng bẻ gãy cổ tay của Lưu Đông sau đó hắn ta tung người lên, rắc rắc hai tiếng, đá gãy hai chân của Lưu Đông. Lưu Đông hét lên quỳ thục xuống Lưu Đông và bảy thành viên của anh ấy không hề yếu, nhưng mà trước mặt của Chu Yểm và Cung Kỳ thì họ căn bản không thể nào có một chút phản ứng nào được, bởi vì Chu Yểm và Cung Kỳ quá nhanh và quá mạnh, trên mọi phương diện đều có thể nghiền nát họ. Chỉ trong nháy mắt, Lưu Đông cùng với cả bảy đồng đội đã bị đá gãy chân, quỳ dạp trên mặt đất, binh khí đều đã bị tước đoạt. Khi mà chú ým và cùng kỳ đối phó với các sĩ quan cảnh sát đặc nhiệm của Lưu Đông, quyền y vệ của Lý Viễn cũng đã không hề nhàn rỗi. Quyền y vệ phóng ra nhanh như bảy sói, vô lấy những người tân của những người bị thương ở xung quanh, đánh gãy chân của tất cả những người này. Tiếng la hét vang lên khắp nơi, mùi máu tanh lồng lợn tràn ngập không khí. Một lúc sau, tất cả mọi người tại hiện trường đều đã bị đánh gãy chân, quỳ xuống trước mặt của Lý Tín Hồng. Lý Tín Hồng ra lệnh cho người đỡ Lý Tử Minh dậy, cười nhỉ nói. Chào hai, cháu thấy chú trả thù cho cháu như vậy Đã bớt giận chưa Lý Tử Minh tức giận để nói Còn chưa đủ đâu, cháu muốn giết cả nhà của Trần Ninh Lý Tín Hùng gật đầu Được rồi, được rồi Chúng ta hãy cùng nhau đi giải cứu em ba của cháu Sau đó tiện thể tiêu diệt cả nhà Trần Ninh Lý Tử Minh cũng xứng sở khi nghe thấy vậy Em ba còn chưa trở về phương Bắc sao Lý Tín Hùng lắc đầu Cảnh sát thành phố Trung Hải đã yêu cầu chuyến bay quay trở lại Em ba của cháu đã bay một vòng ở trên bầu trời, rồi cuối cùng lại bị bắt lại rồi. Hiện tại thằng bé đang bị giam giữ ở trong trại tạm giam đó. Lý Tử Minh vừa kinh ngạc lại vừa tức giận. Trước tiên chúng ta cứ đi cứu em ba đã, sau đó hãy tính sổ với Trần Ninh sao? Lý Tín Hùng và nhóm người của ông ta ngay lập tức đến trại tạm giam thành phố Trung Hải. Trần Ninh hiếm khi có hứng thú đi ăn thịt nướng và uống rượu ở trên phố với cả điền trự, động kha, cuồng phong, Nộ nắng và cả bát hồ vệ. Đột nhiên Trần Đinh nhận được một cuộc gọi từ Vương Chí Hành Vương Chí Hành hoàng sợ điện nói Trần Tiên Sinh ơi Chuyện lớn không hay rồi Trần Ninh nhớ mày Lại xảy ra chuyện gì Vương Chí Hành điện nói Lý Tiến Hùng, nhị lão của Lý Việt Đã đưa một nhóm thổ hạ đến bệnh viện của Lý Tử Minh đi Ông ta còn đánh thương Tất cả các cảnh vệ phụ trách Ở đó và cả người thân của những người bị thương nữa Sau đó bọn chúng lại đến trạm giam Đánh bị thương những người trong trại tạm giam Cướp lấy Đý Tử Dương mang đi rồi Sắc mặt của Trần Ninh chậm xuống Lý Việt lại dám làm những chuyện ác tới như vậy Cái này đơn giản là coi trời bằng phông Anh báo lên cấp trên chưa Vương Chí Hạnh nhìn nói tôi đã báo cáo lãnh đạo ở bên trên biết Đó là người của Lý Việt Cũng đã rất là đau đầu Chỉ bảo tôi rằng phải là âm thầm xử lý Trần Ninh hồi đạnh một tiếng À Xem ra bọn họ đều là Và hùa với cả Lý Việt Chẳng tránh Lý Việt lại dám tự vụ như vậy Tất cả đều là do được bọn chúng dùng túng mà ra. Vương Chí Hành để nói: "Trần Thiên Sinh à, lần này Lý Tín Hùng gây sự, ông ta đã giải cứu Lý Tử Minh và cả Lý Tử Sương, tôi đoán chừng sẽ không dừng lại ở đó mà rất có thể sẽ đến gây rối cho anh đó." Lúc này ở trên đường về quê, một số lượng lớn ô tô màu đen, có khi phải đến tới hàng chục chiếc ầm ầm nào đến. Những chiếc xe màu đen này đều dừng lại quanh quán của đồ nướng nhỏ của Trần Đình một số lượng lớn đàn ông của Huyền Y Vệ bước xuống người nào người đấy đều đeo kiếm dùng ba lê sau khi Trần Ninh nhìn thấy đám người Huyền Y Vệ này khoái miệng hơi nhếch lên nói với cả Vương Tri hành qua điện thoại thật không ngờ hiện tại bọn chúng đã tìm tới chỗ của tôi rồi Trần Ninh nói xong thì liền cúp điện thoại vào lúc này Lý Tín Hùng đã xuất hiện cùng với cả Chu Yểm và Cồng Kỳ hai trăm Huyền Y Vệ cùng với cả Lý Tử Minh và Lý Tử Dương ngồi ở trên xe nàn Lý Tín Hùng lạnh lùng nhìn tới Trần Ninh Anh chính là Trần Ninh đã gây dự với lý Việt chúng tôi đúng không? Trần Ninh thơ ơn điện nói Tôi vốn định tìm mấy người Không ngờ rằng mấy người lại tự mình tìm tới rồi lý tin hùng nhìn chằm chằm Trần Ninh cười nạnh điện nói Tốt lắm, tự do trở đi Đã đến lúc anh phải trả giá đắt cho những hành vi ngu ngốc của mình rồi Ông vừa nói Thì ông ta lại cũng vừa nhìn tới thực khách của quán ăn đêm Của chỗ quán ăn đêm lạnh nhục điện nói Tôi cho đám các người không liên quan Một phút đã biến khỏi nơi đây Sau một phút, tất cả những người ở đây sắp phải chết. Cạch chủ quán, người phục vụ và thực khách của quán ăn đêm lập tức bỏ chạy. Chẳng bao lâu, ngoài Lý Tín Hùng và những người khác, thì chỉ còn lại Trần Ninh và nhóm của anh. Lý Tử Minh chỉ vào Trần Ninh rồi nói với cả Lý Tín Hùng: "Chú Hải à, trực tiếp giết chết những người này. Tên này giữ lại cho cháu, để cháu hành hạ hắn từ từ." Lý Tín Hùng gật đầu nên và nói: "Chú em cùng cái quậy như vậy, ngay anh Ngoài trừ Trần Ninh, tất cả những người khác đều phải xếp chết. Chu Yểm, Cùng Kỳ và 200 huyện y vệ Đồng Thanh Nhân đáp tuân lệnh. Chu Yểm và Cùng Kỳ cười cằn, bắt đầu động tay động chân, nhìn chằm chằm vào những người đàn ông ở bên cạnh của Trần Ninh chuẩn bị đại khai sát xới. 200 huyện y vệ cũng đằng đằng sát khí rút kiếm ra Trần Ninh lúc này mới nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn về phía của điện trường, động thiên bảo, cuồng phong nổ nắng và bắt hồ vệ nhận giọng lên nói ba ngàn lính nam có thể luốt trường quân ngô Đêm nay tôi muốn xem rằng 12 người các anh có thể giết chết hơn 200 người của Lý Việt gia hay không Điền Trừ và những người còn lại nhìn nhau Sau đó đều bật cười Điền Trừ ngạo nghẽn và khô khan điện nói Thì hơ ra chúng tôi còn chưa coi mấy tên như manh này là gì đâu lý tín hùng và những người khác mở to mắt khi nghe thấy vậy Trần Ninh kêu ngạo thì thôi đi Đến cả đám thủ hạ của Trần Ninh cũng đã điên cuồng tới mức đó ừ vậy mà dám còn coi bọn chúng chỉ là một đám liêu manh ô hợp hay sao? Lý Tín Hùng tức giận hét lên: đông thô giết hết bọn chúng! Hai trăm huyền y vệ đều là cầm kiếm summa lai sầm lên như là tụi chiều điền trừ và bát hồ vệ cùng nhau sốt sào chiến đấu ở bên người nói với cả đồng thiên bảo và quan phong độ nắng. Về thường cũ của các anh vẫn chưa hoàn toàn bị phục. Hôm nay các anh có thể đứng ở bên cạnh xem biểu diễn là được rồi. Đám huyền y vệ hôm nay tới đây rất đông Hơn nữa chúng còn tự đánh giá mình rất cao Nhưng thật không ngờ rằng Điền trừ và bát hộ vệ Thực sự không coi bọn chúng là sao gì cả Thậm chí còn yêu cầu cả động thiên bảo Và cuồng phong nổ nắng Chỉ cần đứng xem kịch mà thôi chín người điền trừ muốn chống lại 200 huyền y vệ bọn chúng hay sao Đám huyền y vệ thực sự đã tức giận Chúng đã hạ quyết tâm Phải chém điền trừ và bát hộ vệ thành nhiều mảnh Điền trừ cầm dao trong tay Gầm nhẹ một tiếng giết Sau đó thì cầm dao dẫn đầu xông lên chém giết Giết Tám người bắt hộ vệ cũng liền rút dao nào đến Ngay sau đó hai bên đã giao chiến với nhau ác liệt. Keng một tiếng Giao chiến đấu của điện trừ va chạm với cả thanh kiếm xung bà của đội trưởng huyền y vệ Đội trưởng huyền y vệ tràn đầy kinh ngạc Cánh tay của hắn ta chịu lực mạnh mẽ đến tê dần Nhưng đúng lúc này tên đội trưởng huyền y vệ đó còn đang kinh ngạc Thì con dao của Điền Trừ đã trượt xuống dọc theo thanh kiếm của Superlight của đối phương Thuận lợi cắt đứt cổ tay của đối phương a một tiếng Đội trưởng huyền y vệ hét lên một tiếng Điền Trừ bay lên tung cu đá thẳng vào đầu đối thủ Ngay lập tức thì lại liền có ba tên huyền y vệ đồng thời vung kiếm Superlight lên chém về phía của Điền Trừ Điền Trừ thì quét ngoan một đường Khen khen ba tiếng vàng lên Ba thanh kiếm Superlight của ba tên huyền y vệ trực tiếp đã bị cắt đứt Cùng với cả nút đó con sau chiến của Điền Trừ thì cắt qua cổ họng của bọn chúng, dành ra một đường. Cả ba ông cổ ngã ngựa xuống dưới đất. Bát hồ vệ cũng không chịu thua kém. Đi đến đầu thì đã khiến cho quân địch tàn nát máu me cùng với cả tay chân lẫn cả đầu bị đứt nìa bay loạn xạ đến đó. Chỉ thấy Điền Trừ và bát hồ vệ như hổ nhập đàn, giết đám huyền y vệ bay như là gà bay chó nhảy. Từng tên huyền y vệ hét lên và liền ngã xuống. lý Tín Hùng, lý Tử Minh, lý Tử Dương... Cùng với cả hai cao thủ Chu Yểm và Cổng Kỳ Đều là mờ to lộ ra vẻ mặt kinh ngạc Thuộc hạ của Trần Ninh quá mạnh Phải biết rằng những huyền y vệ Đã được huấn luyện từ khi còn rất nhỏ Vô cùng là thành thạo trong các trận chiến đấu khác nhau Tên nào tên ấy đều có thể là coi những sĩ tử vô cùng là đặc biệt Tuy nhiên, 200 huyền y vệ này lại bị 9 người của Điền Trự chém chết đến mức gà bay chó chạy Hơn nữa, xét theo xu hướng này Thì chẳng bao lâu nữa, Điên Trừ và những người khác sẽ trực tiếp giết chết hết toàn bộ 200 huyền y vệ này. Lý Tín hùng thấy người của mình đã bị giết và bị thương hơn phần nữa. Không còn ngồi yên được nữa, lập tức thúc giục hai cao tổ. Chu Yểm, Cùng Kỳ, còn chân chư gì nữa? Hai người đích thân ra tay đi. Chu Yểm và Cùng Kỳ đều là quỷ mát đầu. Bọn chúng đều có tự tôn riêng của chính mình. Khinh thường việc vây hãm đối thủ của mình như là huyền y vệ. Nghĩ rằng làm như vậy đơn giản chỉ là đánh mất tôn nghiêm của chúng mà thôi Bây giờ khi chúng thấy rằng huyền y vệ không có thể làm gì được điền trừ và những người khác Thì biết rằng đã đến lúc mình phải ra tay Chu yểm hít mát quát như sấm Một nỗ rắc rời tất cả nuôi ra Hơn 100 huyền y vệ còn lại vốn đã phải vất vả chống đỡ Nếu không phải bọn chúng là tử sĩ được lý việt huấn luyện từ khi còn nhỏ Cực kỳ trung thành với lý việt thì sớm đã bỏ chạy sứ mạng từ nô Lúc này nghe được lời nói của chú yểm chúng như là được đại xá nhanh chóng rút lui công kỳ nhìn tới điện trừ và bát hồ vệ cười gần đám người các ngươi chọn ra hai người lên đấu với chúng tôi chú yểm hừ lạnh một tiếng cần gì phải phí lời với bọn chúng như vậy cứ việc giết hết là được rồi nơi vừa nói xong hắn ta hơi ngồi sụp xuống sau đó thì dưới chân có tiếng động lớn mặt đất sụp đổ cả người của hắn ta giống như là một viên đạn đại bác lao thẳng về phía của điền Trừ không muốn bị tồn tại ở phía sau cùng kỳ cũng đã lập tức di chuyển nhanh chóng với cả tốc độ cực hạn cơ thể biến thành một dư ảnh lao vút về hướng của phía bát hồ vệ điền trừ vương giao chiến đấu với cả chu yểm chu yểm này quả thực rất mạnh mẽ không bao lâu sau khi điền trừ đấu với cả chu yểm chu yểm đã nắm được thanh kiếm trong tay điền trừ rồi lập tức bọt nát điền trừ sừng sốn cầm con dao bị gãy trực tiếp đấu với cả trụ yểm cơn gió thẳng qua tình hình của anh trở nên nguy hiểm hơn bát hổ về thì bao vây cùng kỳ cùng kỳ có tấm lưng vững trái và sức mạnh vô hạn thân hình lại là như thép bát hổ về dùng những con dao của chúng chém vào cơ thể của cùng kỳ chỉ tạo ra âm thanh như là va vỡ sắt thép thậm chí còn không thể cắt đứt da của cùng kỳ trần linh khẽ cao mày khi nhìn thấy vậy anh biết lần này mình đã gặp phải cao thủ dân gian thực sự sỏi Trung Quốc có đất đai rộng lớn và nguồn tài nguyên rất dồi dào. Họ rình mồi, rồng rình rắn, ẩn mình khắp nơi. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi những cao thủ mạnh như Chu yểm và cồng kỳ. Trần Ninh thấy Điền Trừ và bát hồ vệ không thể chống lại được. Đã có chút nguy hiểm vì vậy anh mở miệng để nói. Điền Trừ, bát hồ vệ, thân thủ của bạn chúng phi thường không sẽ đối phó đâu. Các anh nổi lại để tôi giải quyết chúng. Điền Trừ và bát hồ vệ đều là những người nín. Đương nhiên sẽ tuân theo mệnh lệnh là tiêu chí hàng đầu của những người lính. Do đó, Điền Trừ và Bát Hổ vệ lập tức lùi lại khi nghe Trần Ninh nói vậy. Trần Ninh dần dân nhìn tới Chu Yểm và Cổng Kỳ. Tôi sẽ đấu với các anh. Đám người của Lý Tín Hùng, Lý Tử Minh, Lý Tử Dương nhìn thấy hai cao thủ là Chu Yểm và Cổng Kỳ đã có thể ép được Điền Trừ và những người khác đang dần dần rút lui khiến cho chúng đều là tràn ngập phấn khích. Lúc này, Trần Ninh... Muốn đích thân ra tay để chiến đấu với cả Chu Yem và Công Kỳ Thì không thể nhịn được cười Ní tín hùng nhau mắt và nói có vẻ chế nhạo Thuộc hạ của anh mạnh tới như vậy Mà còn không phải là đối thủ của Chu Yem, Công Kỳ Anh đích thân ra tay thì có thể làm nên chuyện gì đây Ní tử minh cười nên nói Chỉ sợ là đêm nay sẽ không thoát được chết Nên đã mạnh mẽ biểu hiện một chút dí diện mà thôi Ní tử dương ngồi ở trên xe ăn Không hăng nhìn thấy chẳng Ninh cười lạnh nhìn nói Chẳng Ninh. Mày yên tâm đi Sau khi mày chết Ta sẽ không hủy hoại toàn bộ cả nhà mày đâu Ta sẽ giữ lại vợ và con gái của mày Và giúp mày chăm sóc chúng thật tốt nha <cười> Chú ỉm và Cùng Kỳ Cũng đã mỉm cười và lại nhìn nhau Sau đó thì cùng nhau động thủ Lao lên với nấy Trần Ninh Ở hai bên trái và phải Động thanh hét lên Đi chết đi Trần Ninh giơ tay trái Nhiền nắm lấy nắm đấm của Cùng Kỳ Đồng tự của Cùng Kỳ giãn ra ngay lập tức Trần Ninh dễ dàng hứng chọn cú đấm như sấm sét của anh ta như vậy sao? Khoảnh kháng Trần Ninh bắt được nắm đấm của Cung Kỳ bằng tay trái, thì tay phải của anh cũng đã ra một nắm đấm đối chọi cùng với cả nắm đấm của Chu Yểm. Bùm một tiếng, hai nắm đấm va chạm vào nhau. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cánh tay phải của Chu Yểm nẹp tức phát tiếng ra tiếng gãy xương, xương cánh tay phải đều nào vỡ vồn, toàn bộ đã bị xoắn lại. Trần Ninh tung một cú đá khác tốc độ cực nhanh với cả sức mạnh đáng sợ Bịch một tiếng Cú đá của Trần Ninh đá vào đầu của chu Yểm Cơ thể của chu Yểm giống như là một cái cây lớn bị chặt hạ Từ từ ngã xuống Chết ngay tại chỗ Cùng kỳ vừa sợ hãi lại vừa tức giận Thoát khỏi sự kiểm soát của Trần Ninh Vận dung đến 12 phần bản lĩnh Bắt đầu một trận chiến ác liệt với Trần Ninh Tuy nhiên thì Chiến đấu chỉ là qua vài chiều Trần Ninh đã lao vào trong lòng của Cùng kỳ giáng liên tiếp ba cú đấm thật mạnh như là ba cú đại bác. Lúc nhận đấy cú đấm đầu tiên, Công Kỳ người thì bất cả xem phạm, luyện kim cang họ có thể đã không nhìn được, đau đến thay đổi cả sắc mặt. Lúc nhận tới cú đấm thứ hai, toàn bộ xương ngực của Công Kỳ đã bị khẽ. Khi đến cú đấm thứ ba, sức mạnh từ năm đấm của Trần Ninh đã trực tiếp xuyên qua ngực truyền vào tim của Công Kỳ, khiến cho trái tim của Công Kỳ trực tiếp nổ tung. Cùng kỳ chảy máu thật khiếu, ngần đầu nên và từ từ ngã xuống Bình một cái, cơ thể ngã ở trên mặt đất, bụi bay tồng tế Cái gì? Trước đây, Chu Yểm và Cùng kỳ đều là những sát thần cực mạnh Giết người vô số không gây tay ở phương Bắc và vô cùng nổi tiếng Vậy mà cả hai đều đã bị Trần Ninh giết ở Hai mắt của lý Tín Hồng mở to, nhìn chằm chằm từ Tự Tựa như là hận không thể nổi cả trong mắt ra ngoài Đã nhìn cho rõ rõ ràng cái cảnh tượng trước mắt Có phải là thật hay không Biểu cảm từ mãn ở trên khuôn mặt của Lý Tử Minh và cả Lý Tử Dương đều biến mất Thay vào đó chính là một sự bàng hoàng sầu sắc Cả hai người đều đã bị Trần Ninh hung hăng giải số Bây giờ, Chu Yêm cùng kỳ lại đã bị giết Huyền Y Vệ cũng đã bị giết và bị thương hơn một nửa Chúng đã không còn chỗ để dựa vào nữa Hai người chúng nhìn tới Trần Ninh, người đang như là một chiến thần, cơ thể run rẩy không ngừng khi nghĩ đến nỗi sợ hãi bị Trần Ninh xử lý. Chúng đã hối hận rồi, hơn nữa hối hận đến mức xanh cả ruột. Sớm biết vậy, sau khi được cứu ra thì chúng đã nhanh chóng cắp đuôi chạy trốn. Sớm biết như vậy thì chúng đã không tới tìm tới Trần Ninh gây rối Đáng tiếc bây giờ đã là quá muộn. Trần Ninh dừng dưng nhìn tới đám người của Lý Tiến Hùng lạnh lùng để nói. Bây giờ các anh còn định giết hết chúng tôi nữa không? Lý Tiến Hùng lướt tức bọt, ấp úng không nói nên lời. Trần Ninh sầm mặt xuống. Tôi bảo các anh trả lời tôi. Lý Tiến Hùng căng ra đầu để nói. E rằng chuyện này có chút hiểu lầm. Trần Ninh lại nùng để nói. Vừa rồi, Nước nói muốn giết hết chúng tôi, sao không nói là hiểu lầm? Bây giờ mới nói với tôi là hiểu lầm sao? Muốn làm tên khốn thì phải cứng rắn đến cùng chứ Các người như vậy chỉ khiến tôi càng thêm coi thường thôi Lý Tín Hùng đầy là xấu hổ và tức giận Ông ta là lão nhị của Lý Việt Đi đến đâu cũng được coi là khách quý Các vị tình tôn, thị tôn đều sẽ nể mặt ông ta tới ba phần Mà đêm nay thì lại bị một tên hậu bối trần ninh xịn nhục Trần ninh nãnh đạm lại để nói Bây giờ đến lượt tôi tính sổ với các người đầu tiên là ánh mắt của trần ninh hướng tới lý từ xương lạnh lùng để nói anh vừa nói muốn làm gì vợ con của tôi nhỉ sao mặt của lý từ xương tái nhợt thân thể không tự chủ được run nên run dậy liền nói tôi tôi trần ninh đánh đạm liền nói loại người như anh nếu không có một bài học khắc cốt ghi tâm thì không được giỏi đi ăn trộm bị thành thải dám lời vừa nói xong đi ăn đã lên tiếng liền đáp lại huynh đi về còn lại ở hiện trường còn trước nghiệp phản ứng gì Thì điện trừ đã xuất hiện trước mặt của Lý Tử Dương Con dao ở trên tay Chém về phía đáy quần của Lý Tử Dương Xoẹt Anh dao né lên Máu chảy đầm đìa Lý Tử Dương hét lên một tiếng Thê thảm như là lợn bị giết thịt Trần ninh lại nhìn tới Lý Tử Minh thợ ơn để nói Tôi yêu cầu anh quỳ xuống Trước cửa của phòng bệnh xin lỗi gia đình và những người bị thương Nhưng anh lại càng manh động hơn Đám dám tấn công cả cảnh sát một lần nữa Còn làm bị thương tất cả người thân của những người bị thương Lý Tử Minh mặt đầy kinh hãi nhìn thốt nên Tôi trần Ninh lại hét nên Đi anh chờ Nghe nát xương tay và tợ chân của hắn Lý Tín Hùng và người của Lý Việt xung quanh ông ta Đều vô cùng kinh hãi và tức giận Do dự có lên chiến đấu với cả trần Ninh hay không Nhưng mà chúng nhìn những thù hạ Đã bị chết và bị thương ở trên mặt đất Cùng với cả thi thể của hai cao thủ Là chu yểm cùng kỳ Thì cuối cùng thì vẫn không dám Chủ động tự mình tìm đường chết Điền trừ ra tay nhanh như tia chớp Ngay sau đó đã bóp nát xương tay và xương chân của Lý Tử Minh Trước bật của Lý Tín Hùng và những người khác Giờ phút này Cho dù là Lý Tử Dương được chữa khỏi Thì hắn cũng không thể nhấc tay nhấc chân Cũng không thể dùng nực nớn Nửa đời còn lại coi như là một phế nhân Ánh mắt của Trần Ninh lại rơi vào Lý Tín Hùng và những người khác Trần Ninh tức giận Còn có Lý Việt ra các người nữa Ai nấy đều coi trời bằng vùng Muốn đánh ai thì đánh Muốn giết ai thì giết Ai cho các người cái quyền lực trên cả pháp luật như vậy? Nhi Tiến Hùng căng ra đầu điện nói, Trần Đinh, chúng tôi là một trong những tám gia tộc lớn nhất Trung Quốc. Tôi khuyên cầu, nam người nên để lại một con đường nuôi. Trần Ninh nghe vậy bèn cười nảnh. <cười> các người đánh bị thương cảnh sát hình sự, cảnh sát đặc nhiệm và rất nhiều thường dân vô tội. Các người có định để lại một con đường nuôi không? Nếu các người chuẩn bị giết tất cả chúng tôi, các người có định để lại một con đường nuôi không? Hiện tại các người đã ở trong tay tôi, con bảo tôi phải để lại một con đường nuôi Các người căn bản không xứng, nói chuyện với tôi. Toàn bộ quỳ xuống nghe tôi dạy bảo. Trần Ninh vừa dứt lời nói xong. Điền trưởng và bát hộ vệ cùng với Động Thiên Bảo và Cuồng Phong nộ nắng cùng nhau hành động. Ní Tín Hùng và người của ông ta không thể chống cự lại được. Bất cứ ai dám chống lại đều bị giết ngay tại chỗ. Không đâu sao, Ní Tín Hùng và những người khác đành phải xin hòa rồi vứt bỏ vũ khí của chúng quỳ xuống trước mặt của Trần Ninh xấu hổ xấu hổ tới vô cùng Nhìn não ra uy nghiêm của Lý Việt thực sự đã quỳ gối trước một người phô danh như Trần Ninh ư đây là lỗi xấu hổ lớn nhất trong đời của Lý Tín Hồng ông ta ngẩng đầu nhìn tới Trần Ninh vẻ mặt oán hận hung hăng để nói Trần Ninh mày phiền phức rồi mày đã gây ra một mối hận không đợi trời Chung với cả Lý Việt chúng tao mày đã đắc tội Lý Việt chúng tao nhiều thêm một kẻ thù đáng sợ như lý việt chúng tao mày cứ chờ đó mà hối hận vì đã đến thế giới này đi trần ninh nghe vậy cười nhành <cười> trần ninh tôi ở trong thiên hạ lúc hợp bát hoàng này đã có tới 3.000 kẻ thù rồi ở nữa trong mắt tôi các người cũng chẳng là gì cả kẻ thù của tôi có thêm người thì cũng chẳng nhiều mà thiếu đi các người thì cũng chẳng ít 3.000 kẻ thù nhiều thêm lý việt thì cũng không phải là nhiều lý tiến hùng nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc điên rồi. Trần Ninh thực sự đã phát điên rồi. Đồng thời, ông ta nhận rằng sự cố lấy lý việt ra để hồ dọa Trần Ninh là hoàn toàn không thể. Trần Ninh giận dữ nhìn tới Lý Thiên Hồng lạnh lùng để nói: Theo tính cách của tôi, tất cả các người đều sẽ sắp bị giết. Chỉ là hiện tại tôi đã đổi ý, tôi sẽ cho ông một cơ hội để chuộc lại tội lỗi. Nếu ông mời thường mời tỷ cho các sĩ quan cảnh sát và gia đình của bọn họ đã bị các người làm bị thương, thì tôi sẽ tha cái mạng chó cho ông. Lý Tấn Hùng liền thất thanh. Mười tỷ mua tính mạng của tôi sao? Trần Ninh đánh đạm liền nói: Ông không đồng ý cũng không sao, vậy để tôi tiễn ông lên đường bây giờ đi. Tôi tôi tôi đồng ý. Lý Tấn Hùng ngậm đắng nuốt cay, buộc phải đồng ý bỏ ra mười tỷ để mua mạng sống. Mười tỷ không phải là một số tiền nhỏ đối với cả một não nhị đại lý việt như ông ta, nhưng mà để đảm bảo tính mạng của chính mình, ông ta chỉ có thể đồng ý. Kết cùng thay thảm của hai cháu trai Lý Tử Minh và Lý Tử Dương. Vẫn còn sống động trước mắt hắn Thi thể của chú Yểm cùng với cả cùng kỳ Thì vẫn nằm ở trên mặt đất Liệu ông ta không đồng ý Trần Ninh nhất định sẽ giết chết ông ta Ngay sau đó 10 tỷ đã được chuyển vào tài khoản Do Trần Ninh trị định lý tin hùng nói với cả vẻ mặt đau khổ Bây giờ chúng tôi có thể đi ngay được chưa Trần Ninh cười lạnh đùng điện nói 10 tỷ này là tiền cứu mạng của chính ông Ông có thể cung cấp dưới giải đi Nhưng hai người bọn họ nhất định phải ở lại Bọn họ của Trần Ninh đã ám chỉ hai anh em của Lý Tử Minh và Lý Tử Giang Lý Tiến Hùng tức giận Tại sao? Trần Ninh lại cười ha một tiếng rồi nói Tại sao? Ừ. Bởi vì Ný Việt của các người còn chưa trả lại 300 tỷ đã lừa gạt của Trần gia. Khi đào Lý Việt của các người hoàn trả lại số tiền này Người đứng đầu ở trong gia tộc của các người là Lý Thủ Nhân Đích Thân tới xin lỗi tôi Thì tôi mới có thể nói đến việc đệ cho họ đi Muốn Ný phiền trả lại 300 tỷ nhân dân tệ Và đích thân Ný thủ nhân đương xa Nhà họ Ný đến xin đối Ný tin hùng nghe vậy lập tức nghĩ rằng Trần Ninh đã bị điên rồi Ông ta tức giận liền nói Hai yêu cầu này của cậu là đòi hỏi quá đáng Tôi không thể làm chủ được Trần Ninh lạnh lùng điện nói Vậy ông hãy trở về nói cho Ný thủ nhân Để cho ông ta tự mình quyết định đi Nhưng ông cũng thuận tiện Hãy nói với cả lý thủ nhân rằng Hai con trai của ông ta đều đang bị thương nặng Nếu ông ta không đồng ý với các điều khoản của tôi Hoặc nếu như ông ta chỉ hoãn trong một thời gian dài Tôi sẽ không đảm bảo rằng Hai con trai của ông ta sẽ còn sống sót đâu Ní Tín hùng tức giận run lên Cậu Trần Ninh lạnh lùng điện nói Hiện tại ông có thể đem người của ông Và những thi thể của đám tôm tép này dậy đi Ní Tín hùng nhấn rằng Mang theo người của mình và những kẻ chết kia Cũng đã bị thương nữa Như là một con chó bị tang Vô cùng là xấu hổ dậy đi Trần Ninh nhìn tới hai người, Lý Tử Dương và Lý Tử Minh, đã bị phế nói với cả Điền Trưởng. Dài chúng đến nhà tù quân sự bí mật ở thành phố Trung Hải, chịu sự kiểm soát của quân đội. Điền Trưởng nghe Nguyễn liền nói, tuần lệnh. Trần Ninh ra lệnh, phê khoản bồi thường 10 tỷ của Lý Tín Hùng. Anh hãy sắp xếp để bồi thường cho những cảnh vệ bị thương, cũng như người nhà của những người đã bị thương, để xoa dịu cảm xúc của mọi người. Điền Trưởng liền nói, thuộc hạ sẽ làm ngay. Ngày hôm sau, trời hừng sáng một chút. Lý Tiến Hùng vừa về đến nhà đã lập tức gặp mặt anh trai Lý Thủ Nhân. Ngay sau đó, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ phòng của Lý Thủ Nhân. Tiền hỗn đàn Trần Ninh, dám đắc tội Lý Việt chúng ta như vậy. Tôi sẽ giết hết những người ở trong nhà của Trần Gia và Tống Gia, vợ của hắn ta, để phải báo thù dựa hận. Trần Ninh nghĩ rằng Lý Việt sẽ sớm ngóc đầu trở lại. Nhưng điều mà anh không ngờ là trong hai ngày sau, Lý Việt ở phía Bắc vẫn gió yên biển nặng. Ní Việt lại không lập tức ngóc đó, cũng không có trả lại 300 tỷ nhân dân tệ theo yêu cầu của Trần Ninh và Lý Thủ Nhân cũng đã không đến xin nói. Hôm đó ngược lại có ba vị khách bất ngờ đến nhà Trần Ninh. Ba vị khách không mời này đều là mặc quân phục giản dị bình thường, nếu không biết thì chắc chắn sẽ nhầm họ với cả những người lính bình thường. Nhưng mà trên thực tế ba người này đều có lai lịch khủng bố. Đó là ba thiếu tướng của quân đội Phương Bắc, ba đại hổ tướng dưới sự chỉ huy của thiếu soái Bắc Cảnh. Tham năng phá quân và thất sát Tham năng là một trong đại hán cao to vạm vỡ Phá quân thì là cao lớn sừng sững như là tòa tháp sắt. Còn thất sát thì lại mạnh mai và sắc bén Khi Trần Ninh trở về nhà bước vào trong phòng khách Thấy cha mẹ vợ đang tiếp đái ba người tham năng Thì có chút choáng váng. Mái Hiểu nệ cười nên nói Trần Ninh à ba bạn chiến đấu tới thăm con này Tham năng phá quân và thất sát Nhìn thấy Trần Ninh liền nhanh chóng đứng lên Động tác nhanh gọn nhìn chào Xin chào trưởng quan Trần Ninh tức giận liền nói Sao bao người lại tới đây Tại sao điện Trừ không nói trước với tôi Tham năng cười niềm nói Báo cáo hôm nay là sinh nhật lần thứ 28 của anh Trưởng quan Tôi đã nói với điện Trừ Đã đừng nói với cả trưởng quan Chúng tôi muốn tranh một bất ngờ Trần Ninh thì lại tróng phán khi nghe vậy Ở trên thực tế Bản thân của anh đã quên mất ngày sinh nhật của chính mình Anh đã không tổ chức sinh nhật của chính mình Kể từ khi mẹ anh qua đời Ba hổ thướng đắc nực Đặc biệt tới ở từ nơi xa xôi đến đây Để mừng sinh nhật của anh Khiến anh không khỏi xúc động Tuy nhiên thì vẻ mặt của anh lại bình tĩnh Anh kiện tránh Cái gì mà chẳng quan Đây không phải rằng là quân đội Các anh có thể gọi tôi là Trần Ninh hoặc Trần Tiên Sinh Mấy người tham năng cũng liền nói Được Tiếng Trọng bên và mãi hiểu nể Lúc này mới vỡ nẻ Hóa ra là hôm nay sinh nhật của Trần Ninh Họ vốn là muốn mua một chút gì đó Để nằm một bữa tối thịnh soạn mừng sinh nhật của Trần Ninh Cũng coi như là chiêu đãi mấy đồng đội của Trần Ninh Tuy nhiên tham năng lại cười nhìn nói Bác trai bác gái Thật ra lần này không chỉ có ba người của chúng cháu tới đây Để tổ chức mừng sinh nhật của Trần Quang Mà còn có cả một nhóm đông đảo các đồng chí ở trong quân nữa Chúng cháu chỉ là những người đại diện thôi Phá quân cũng cười nhìn nói Đúng vậy Bởi vì có rất nhiều đồng đội Cho nên nhóm chúng cháu đã bàn bạc từ sớm. Chúng cháu đã tự mình tìm một chỗ cho Trần Trượng Quan tổ chức sinh nhật rồi, có thể coi như là một cuộc tụ tập của các đồng đội. Tống Trọng Vân và Mã Hiểu Nệ mơ hồ nhớ rằng Trần Ninh từng nói rằng khi còn là một quân nhân, anh ấy là một trung đội trưởng. Một trung đội trưởng chắc chắn sẽ có hàng chục cấp dưới. Nếu tất cả các cấp dưới Từ khi mà Trần Ninh còn là trung đội trường đó đến chúc mừng sinh nhật của Trần Ninh thì nhà bọn họ thật sự không thể chứa nổi nhiều khách như vậy. Ngoài ra, Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ cũng nhận thấy rằng những người lính ở trong quân tham năng này rõ ràng là muốn tổ chức sinh nhật cho Trần Ninh bằng một cuộc tụ họp của các chiến hữu. Vì vậy, Tống Trọng Bân cười nên nói Vậy được, hôm nay Trần Ninh con hãy cùng các chiến hữu của mình cùng nhau tụ tập đi. Mã Hiểu Nệ cũng liền nói À đúng vậy Những chiến hữu này từ ở xa tới tổ chức sinh nhật cho con Đừng để cho bọn họ thất vọng Trần Ninh nở một nụ cười Được, vậy hôm nay con sẽ không ở nhà ăn cơm Cha mẹ buổi chiều không cần chờ con về ăn cơm Trần Ninh và Tham Lang phá quân thất sát đi ra ngoài Điền trừ và bát hộ vệ đã đợi từ lâu Ở trên một vài chiếc xe Jeep màu đen Ngay sau đó, mấy người Tham Lang và Trần Ninh Đến một căn cứ quân sự bí mật ở thành phố Trung Hải Đây chính là căn cứ... Quân sự bí mật giam giữ Ní Tử Minh và Ní Tử Dương Điều này khiến cho Trần Ninh có chút không biết nên cười hay nể không. Vương Đạo Phương đã ra lệnh cho người của mình chuẩn bị một trăm bàn tiệc, cùng một nhóm binh binh lính tuân nhã của quân khu thành phố Trung Hải đã đợi rất lâu. Vương Đạo Phương dẫn theo một nhóm binh lính đến chào Trần Ninh và những người khác. Vương Đạo Phương hân phấn liền nói: Thiệu soái, ba vị tướng quân mau mời vào trong. Trần Ninh khẽ gật đầu, xin mời mọi người vào bên trong căn cứ quân sự bí mật ở trong nhà ăn đã sớm chuẩn bị sẵn 100 bàn tiệc các món ăn đều là những món ăn dân dã như là thịt ba chỉ om sấu rượu cần là loại rượu đặc biệt ở trong quân đội trà ninh và mấy người tham năng phá quân thất sắc điền trừ động thiên bảo và bát hộ vệ cùng với cả vương đạo phương là cùng một nhóm binh lính từ quân khu thành phố trung hải đều thi nhau ngồi xuống tham năng cười nhìn nói thiếu sót Vốn dĩ sinh nhật của anh nên được tổ chức Ở khách sạn thì mới là tốt nhất Nhưng mà tôi lại cho rằng Chúng ta là những người lính tại ngũ Nếu như mọi người ra vào các khách sạn cao cấp Uống rượu, ăn mừng Thì có thể sẽ gây ảnh hưởng không tốt Sau khi thảo luận với cả tướng quan vương Đạo Phương và cả những người khác tôi quyết định tổ chức yến tiệc Tại căn cứ quân sự bí mật này Các chiến sĩ trong quân đội của chúng tôi Sẽ dùng cách của các quân nhân của chúng tôi Tổ chức sinh nhật cho anh Không quá phô trương Trần Ninh cười nên nói Sao lại tổ chứng sinh nhật cho tôi Rõ ràng là các anh nghiện rượu Cùng nhau tìm cớ uống rượu mà Mọi người đều không nhịn được cười Sau khi nghe lời nói đùa của Thiếu Soái. Vương Đạo Phương là người đầu tiên Nâng ly chúc mừng Trần Ninh Thiếu Soái nói rất đúng Đám đàn ông của chúng tôi thô bì Chúng tôi không cần phải nói những lời hòa mỹ Chúng Thiếu Soái sinh nhật vui vẻ Nhi dạo này tôi kính Thiếu Soái, Không chịu thua kém Mấy người tham năng phá quân thất sát cũng lần lượt nâng ly chúc mừng Trần Ninh. Trần Ninh nâng ly dạo lên để nói lớn. gửi tất cả các chiến sĩ và anh em và tất cả những người anh em của quân đội Trung Quốc đã hy sinh trong những trận chiến đẫm máu của chúng ta. Trần Ninh nói xong liền dưới một nửa rượu ở trong ly xuống dưới đất. Coi như là lời mời các anh em ở xế hoàng tuyển. Sau đó thì ngẩng đầu uống cạn ly rượu ở trong tay. Khi Vương Đạo Vương và các sĩ quan khác nhìn thấy điều này, Họ cũng làm theo Trần Ninh, cùng nhau liệt nói: Kính thiếu soái, kính những đồng đội đã hy sinh. Lúc này đại tiệc mới chính thức được bắt đầu. Mọi người ăn thịt uống rượu, cùng nhau nâng ly uống cạn, khí thế hào hùng lạ thường. Trần Ninh uống rượu rất thốn, không cần biết rằng đối thủ là tướng Hải Bình, chỉ cần nâng cốc, anh sẽ cùng uống tất cả. Thật là vinh hạnh khi mỗi một số hạ sĩ quan cấp trung và cả cấp thấp được nâng cốc uống rượu cùng với cả thiếu soái Bắc Cảnh. Chiến thần của Trung Quốc Ở bên trong căn cứ quân sự bí mật Trần Ninh và những người lính đang uống rượu ăn mừng Đột nhiên, vài con chó quân đội Ở cổng của căn cứ quân sự Sủa vang. Cùng với cả lúc đó, một đội trưởng binh lính Đang làm nhiệm vụ, vội vàng chạy tới Lớn tiếng nói với cả Trần Ninh và Phương Đạo Phương Báo cáo thủ trưởng Báo cáo vương tướng quân Ở bên ngoài căn cứ quân sự bí mật của chúng ta Đang có khoảng tới 200 phương tiện Và hàng ngàn người tụ tập ở cửa Vương đạo vương nghe xong vô cùng kinh ngạc liền nói: Lời chúng ta còn chưa công khai với bên ngoài, sao lại có nhiều người đến chúc mừng sinh nhật thiếu soái tới như vậy? Đôi trường làm nhiệm vụ liền nói: Báo cáo, những người bên ngoài hình như không đến đây để tổ chức sinh nhật cho chủ tướng. Tất cả bọn họ đều mang theo vũ khí và đằng đằng sát khí. Cái cầm đầu tự xưng là lý thủ nhân, đương gia của lý tộc, kêu thủ trường trần ra mặt chịu chết, thậm chí còn đe dọa sẽ giết tất cả chúng ta ở đây trên Ninh liền cười gần liền nói, à hóa ra là lý thụ nhân đến rồi vương đạo phương tức giận liền nói người của lý việt thật sự là không biết sống chết lần này tôi phải dạy cho bọn họ một bài học sâu sắc mới được tham năng phá quân thất sát sau khi biết được toàn bộ câu chuyện thì càng thêm tức giận tham năng lớn tiếng lên nói thiếu soái lý việt thật là kiêu ngạo dám ở trước mặt của anh làm loạn ư phá quân và cả thất sát cũng liền nói thiếu soái chúng ta hãy cùng nhau ra ngoài xem Lý Việt sẽ tìm chết như thế nào Trần Ninh thì khẽ cười Được rồi chúng ta đi ra ngoài xem một chút Lý thủ nhân đưa hàng ngàn người của Lý Việt Hồng hăng đến bao vây nhà máy ở trước mặt Ông ta hỏi cấp dưới của mình Chỗ này trông giống như là một khu nhà xưởng cũ Anh có chắc là hai con trai của tôi Đã bị giam giữ ở đây Và cả Trần Ninh hiện tại cũng đang ở đây không Người đàn ông lập tức trả lời lão giả chúng tôi đã kiểm tra Hai vị thiếu gia đúng là đang bị giam ở đây Và hiện tại thì Trần Ninh cũng đang ở bên trong. Ní Thủ Nhân nhìn những bước tường cao chót vót và những cánh cửa khóa chặt trước cửa của nhà máy cũ lạnh nồng nên nói. Chuẩn bị đột phá, giết bất cứ ai và giải cứu hai con trai của tôi. Phía sau, Ní Thủ Nhân, hàng chục thuộc hạ có năng lực và hàng ngàn huyền y vệ mang kiếm sông bơ lại cùng nhau gầm lên. Giết! chúng đang chuẩn bị đột phá hai cánh cổng cửa của sẵn của giang cũ từ từ mở ra. Sau đó chỉ thấy Trần Ninh mang theo Vương Đạo Phương, Tham Lang phá quân thất sát, Điền Trự bắt hộ vệ và những người khác đi ra. Hôm nay Trần Ninh mặc quần áo bình thường, tham năng phá quân thất sát mặc đồng phục dạn dày bình thường mà không có quân hàm, còn nên trợ và bắt hộ vệ thì cũng mặc quần áo bình thường. Trần Ninh và nhóm hộ tướng ở phương bắc đều mặc đồ rất là đơn giản. Vương Đạo Phương, tổng tư lệnh quân khu thành phố Trung Hải Tự nhiên sẽ không thể mang trang phục quá là lội bật. Cho nên thì hôm nay ở trong bữa tiệc sinh nhật của thiếu Soái, ông ta cũng mặc một bộ đồ đồng phục sản di thông thường nhất. Một là không quá là chiếm ánh hào quang của thiếu Soái, Hai, chính là đơn giản để dễ hòa nhập. Lý thủ nhân không ngờ Trần Ninh lại chính là chủ động xa mặt. Hơi giật mình khi thấy mấy người đàn ông ở phía sau của Trần Ninh đang mặc đồng phục sản di. Tuy nhiên, ông ta không coi trọng điều đó. Lý Viễn có quan hệ cá nhân ở trong lĩnh vực kinh doanh, chính trị, quân sự và hai giới. Cứ coi như là Trần Ninh có quen biết tới một số quan trưởng của đội trưởng đi nữa thì ông ta cũng không có quan tâm. Theo quan điểm của Lý Thủ Nhân, trừ khi chỗ dựa của Trần Ninh là các tướng quân cao hơn ở nữa, cũng phải là người có thực lực thì ông ta mới sẽ có một chút sò sư. Lý Thủ Nhân nhước mắt nhìn tới Trần Ninh, lạnh lùng để nói Cậu là bị thương và giam sữ hai đứa con trai của tôi đúng không? Trần Ninh cười để nói đúng vậy nếu như tôi không có đoán sai ông hẳn chính là lý thủ nhân còn dại cái màng ông đến đây là muốn trả lại tiền và quy xin lỗi phải không trần ninh khi nói những lời này lý thủ nhân và những thủ hạ xung quanh ông ta đều sững sờ lý thủ nhân mang theo một số lượng lớn thuộc hạ và hàng ngàn huyền y vệ để trả thù trần ninh vậy mà trần ninh lại thực sự nghĩ rằng lý thủ nhân ở đây là để trả lại tiền và xin lỗi sao lý thủ nhân tức giận cười tốt tốt Thật sự quá là tốt Sau khi nói xong Ông ta quay đầu nhìn về phía của tục hạ Và huyền y vệ ở phía sau hỏi Các người đã nghe thấy tên nhóc này nói gì chưa Hắn ta thừa nhận rằng Hắn đã làm tổn thương và giam giữ Hai con trai của tôi Còn yêu cầu tôi quỳ xuống xin lỗi Các Cả anh em nói xem Có nên đáp ứng yêu cầu của hắn hay không Hàng chục tụ hạ đắc lực Và hàng ngàn lính huyền y vệ của Lý Việt đều trang bị những nữ dao sắc bén Cùng nhau gầm lên không đồng ý, không đồng ý, không đồng ý. Lý Thủ Nhân cười đắc thắng, lớn tiếng đề hỏi: vậy các anh em nói xem phải nam như thế nào? Tất cả các thành viên của Lý Việt lại cùng nhau gầm lên: giết, giết, giết! Hàng ngàn người gầm thét với khí thế hùng hực. Thật sự chính là sát khí động trời, thiên địa biến sắc. Nhưng mà Trần Ninh thì vẫn là vô cùng bình tĩnh, thanh nhiên đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn nói: Lý Thủ Nhân. Trước đây tôi đã nói với ông, nếu như Lý Tộc trả lại gia tộc họ Trần chúng tôi 300 tỷ nhân dân tệ, ông tự mình quỳ xuống xin lỗi tôi. Tôi có thể tha thứ cho Lý Việt của ông một lần. Bây giờ, ông có chắc là muốn chiến đấu với tôi và từ bỏ cơ hội tôi đã cho ông hay không? Lý Thủ Nhân kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh. Đã đến lúc nào rồi mà Trần Ninh còn thật sự muốn Lý Việt trả lại tiền và xin lỗi đây? Lý Thủ Nhân không khỏi có một chút vui mừng. Đã nầu không gặp được một thanh niên Không biết gì về sinh tự như vậy Ông ta cười gần để nói Cậu bé tôi thích xử lý những tên cứng đầu như cậu lắm. Tôi sẽ không trực tiếp giết chết Một kẻ điên của như cậu Mà sẽ cho người đánh gãy chân tay của cậu Sau đó giết hết những người ở xung quanh Và trước mặt của cậu Sau đó thì tôi sẽ lại giết hết Những người đàn ông Ở trong trần da và tống da Trước mặt của cậu Làm nhục vợ con của cậu Trước mặt của cậu Trực tiếp giết chết cậu chính là quá dễ dàng cho cậu. tôi muốn cậu sống trong đau đớn và hối hận vô tận. nhìn những người ở xung quanh là nực chết đi. nhìn những người phụ nữ thân yêu của mình bị làm nhục, nhưng mà cậu này không thể làm gì được nhá. Trân <cười> thì trầm mặt xuống, lạnh nhùng để nói: giết hết người thân bằng hữu của tôi sao? Trân nhìn thấy Vương Đạo Vương và những người khác ở xung quanh mình, rồi chế nhạo Lý Thủ Nhân ông thật đủ độc ác như năng thiếng là ông không thể động vào bất kỳ một người bạn hay là cấp dưới ở xung quanh tôi. Nị tù nhân vui vẻ. <cười> được, tôi hôm nay sẽ ăn thịt các người chắc rồi. Cho dù là thiên vương lão tượn cũng sẽ không cứu được các người đâu. Có gan thì báo lao gì của đám bạn bè của các cậu lên. Tôi xem rằng đám bạn bè của cậu là trung đội trưởng nhân quân hay là đại đội trưởng để tôi xem rằng liệu đủ khả năng hay không. Một nhóm thuộc hạ của Lý Việt và Huyền Y Vệ Cũng thi nhau điện chế xíu Trần Ninh cười nền nói Cao huynh đệ, bộc lộ thân phận cho bọn chúng một chút đi Chúng ta khiêm tốn Nhưng mà không có nghĩa là cho bọn chúng Có thể coi thưởng chúng ta như là quả hồng mềm được Khi Vương Đạo Phương nghe thấy những lời này Ông ta là người đầu tiên đứng lên Với cả một giọng nói lớn và mạnh mẽ Tư lệnh quân khu Trung Hải Thiếu tướng Vương Đạo Phương Tham Năng chậm giọng nền nói theo Tướng quân Bắc Cảnh Thiếu tướng Tham Năng tiếng của phá quân thì cũng nói như sấm. Tiếng quân bắc cảnh thiếu tướng phá quân thất sát thì cũng thở niệm nói. Tiếng quân bắc cảnh thiếu tướng thất sát điền trừ lớn tiếng để nói. Tổng tư lệnh quân đội phương bắn đôi trưởng đội thi vệ của thiếu soái quân hàm đại tá điền trừ bùm một tiếng. Mỗi khi vương đạo phương và mấy người của ông ta nổ ra danh tính, ní Thủ nhân và những người khác lại cảm thấy như có tiếng sét ở trên đầu tất cả bọn chúng lúc này đều là kinh hãi, môi tái nhợt, chỉ cảm thấy rằng sấm sét cuồn trào. một số thì lại sợ hãi, không thể kiềm chế và bắt đầu run rẩy toàn thân. trời ơi, trước mặt là những nhân vật thần tiên gì thế này đây? tất cả đều là tướng, mà hơn nữa đều là tướng quân có thực lực. đặc biệt là đám người của tham lăng phá quân thất sát, ba người này đều là hậu tướng của quân đội phương bắc, mỗi người điều khiển tới 10 vạn đại quân điền trừ tệ nhân thì cũng là đội trưởng đội cảnh vệ của thiếu soái Bắc Cảnh. Điều khiến cho lý thủ nhân kinh ngạc hơn là cả ba đại tướng của quân đội phía Bắc là Tham Lang phá quân và cả thất sát đều ở đây. Hơn nữa, tổng tư lệnh của quân đội lãnh thổ của phương Bắc, đội trưởng đội cảnh vệ điền trừ của thiếu soái Bắc Cảnh thực sự cũng ở đây. Điều đó có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa rằng rất có thể chính thiếu soái Bắc Cảnh cũng có mặt tại ở hiện trường. Nghĩ đến đây, Lý tổ nhân không khỏi kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh. Ở trong lòng lại ra một ý nghĩ kinh khủng. Trần Ninh ở trước mặt của ông ta này, chắc chắc không phải rằng là tổng chỉ huy của 300.000 binh lính sĩ lãnh thổ ở phía bắc đó chứ. Nghĩ đến đây thôi, Lý tổ nhân như là đang ở trong một động băng, toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo. Ông ta cảm thấy da đầu tê dại dần, huyết áp tăng vọt, suýt chút nữa nôn ra máu rất nhiều thuộc hạ và cả Samon đệ tử ở sau lưng của Lý Thủ Nhân cũng đã không ngu ngốc. rất nhiều người cũng giống như là Lý Thủ Nhân suy đoán rằng Trần Ninh rất có thể chính là thiếu soái Bắc Cảnh. lúc này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi rõ rệt, đồng tự giãn ra ở trong lòng kinh ngạc, thậm chí còn có cả mùi nước tiểu thoang thoảng ở trong không khí. chắc đã có người đã đoán được Trần Ninh có thể chính là thiếu soái Bắc Cảnh nên đã sợ hãi đến tiểu ra rồi. Vâng thưa quý vị và các bạn, như vậy tập 9 năm xin được kết thúc tại đây. Và để biết được diễn biến của trận đánh và kết cục như thế nào, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập 96 ở video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.